Trong những lúc quả hoàng lánh, anh đem tôi trò chuyện với nhau. Hiển nhiên anh tôi không hề nói tới việc vợ con gì cả. Nói chuyện vợ con như thế giữa một thanh niên và một thiếu nữ là không phải phép. Tuy nhiên bọn nữ tùy nghe lén nói lại cho tôi biết rằng, anh tôi buồn bĩnh, nhất định không chịu cưới vợ, mặc dầu mẹ tôi đã tìm cách đứng ngoài cử hành hôn lễ. Mỗi lần như thế, anh tôi lại khẩn ngài cha tôi dời ngày cưới lại để cho anh tôi tiếp tục học tập. Tự nhiên là tôi được biết việc anh tôi hứa hôn với thiếu nữ nhà họ Lý, một gia đình giàu có và địa vị cao trong tỉnh. Ba ngày trước đây, vị trưởng tộc gia đình họ Lý và vị trưởng tộc gia đình tôi làm tri huyện hai huyện kế cận nhau trong cùng một tỉnh. Chúng tôi chẳng biết mặt mũi cô dâu ra làm sao cả. Đó là chuyện dĩ nhiên Nội phụ đã được cha tôi hoàn tất ngay từ khi anh tôi chưa đầy 1 tuổi. Gia đình tôi cũng chẳng hề ai nói đến bà chị dâu tương lai của tôi cả. Có một lần tôi nghe vú ruột nói chuyện với các ả nuôi tỳ khác như sau. Có điều đáng tiếc là tiểu thư nhà họ Lý lớn hơn công tử nhà mình những 3 tuổi. Người chồng phải hơn người vợ cả về mọi mặt, kể cả về tuổi tác. Được cái gia đình ấy giàu có. Và thuộc hàng danh gia dòng tộc lâu đời Và Chợt thấy tôi vũ vương lính bạc Tiếp tục công việc Tôi không hiểu vì sao Anh tôi không chịu lấy vợ Bà thế thứ nhất của cha tôi Cười giòn khi hay tin ấy Bà nói lớn Chắc cậu ấm nhà mình Phải lọc một ả mãn thanh xinh đẹp nào đó Ở Bắc Kinh rồi Nhưng tôi nghĩ Anh tôi chỉ say mê sách vở mà thôi Thế là tôi cứ cô đơn, lớn dần lên Trong khu nhà dành riêng cho nữ giới Đành rằng có lũ con các bà thiết của cha tôi Nhưng tôi biết mẹ tôi chỉ coi lũ em một cha khác mẹ ấy của tôi Như những miệng ăn phải nuôi thêm Khi bà phân phát hàng ngày phần gạo, dầu và muối Ngoài ra mẹ tôi chỉ còn lo nghĩ đến chúng Là khi đặt mua số vải xanh trơn cần đến Để may quần áo cho chúng mà thôi Còn các bà thiếp của cha tôi thật ra là những người thất học, cứ gây gỗ với nhau về đủ mọi chuyện và tỏ ra ghen tức gai gắt về mức độ các bà ấy được cha tôi sủng ái. Lúc đầu thì nhan sắc các bà ấy gợi được khoái cảm nơi cha tôi, nhưng nhan sắc ấy cũng tàn lụi đi mau chóng như hoa xuân người ta đem hái chưng dậy. Và khi nhan sắc ấy phai tàn, Thì lòng mến chuộng của cha tôi Cũng tàn lụi theo Nhưng làm như các bà thiếp Không hề biết mình xấu bi Và trước khi cha tôi ghé thăm Các bà cứ bỏ đi rất nhiều thị giờ Để tôi điểm phấn son Thay đổi quần áo lạ lược Cha tôi cho tiền các hậu thiếp Vào những ngày lễ Hoặc khi cha tôi đánh bạc ăn Các bà thiếp cứ tiêu hoang món tiền Vào bánh kẹo và rượu trà Rồi đến lần sau cha tôi ghé thăm, không cho gì cả. Các bà thiếu tiền đâm ra vai mượn lũ nô tì để mua hài mới trăm cài tóc. Lũ nô tì khinh rẻ các bà thiết, không còn được cha tôi sủng ái nữa, nên tha hồ cho vay ăn lời. Bà thiết thứ nhất là một bà mập ú nú, chỉ được cái có đôi tay nhỏ và đẹp khiến bà ta mãn nguyện rất nhiều. Bà ta rửa tay trong dầu thoa phấn hồng lợt lên lòng bàn tay Và sơn móng tay đỏ tươi Sau đó bà ta xúc nước hoa một lan lên bàn tay Có khi mẹ tôi đâm bực về sự kêu hãnh trống rộng ấy của người thiếp nọ Và mẹ tôi lanh mảnh Nhờ bà ta giặt giũ chút ít quần áo hoặc vá may. Bà thiếp thứ nhất ấy không dám cãi lời Nhưng khóc thầm và than thở lén lút với các bà thiếp khác rằng mẹ tôi ghen với bà ta và muốn hủy hoại nhan sắc của bà ta. Từ lâu rồi cha tôi không còn lưu luyến gì với bà thiết ấy nữa, nhưng vẫn cho tiền mỗi lần ghé ngủ đêm tại nhà bà ta để cho bà ta khỏi la lối, chấp mốc ôm sòm khiến cha tôi bực mình. Vả chăng cha tôi cũng có ý nể bà ta vì bà ta đã có hai đứa con trai với ông. Hai đứa bé này giống mẹ và chỉ ăn uống suốt ngày. Chúng dùng những bữa ăn thịnh soạn cùng với con của các bà thiếp khác, nhưng sau đó lần xuống khu nhà của nô tỳ để giành phần thức ăn dư. Chúng phải không khéo ghê lắm, sợ mẹ tôi biết vì mẹ tôi ghét nhất là cái tật tham ăn. Chính mẹ tôi chỉ dùng một chén cơm với ít cá khô và một miếng nhỏ thịt gà hoặc vịt nguội và một hớt trà nước hoa nữa là xong bữa. Và thế thứ nhất của cha tôi lại còn cái thói sợ chết nữa. Bà ta ăn rất nhiều bánh mè trộn đường và dầu. Rồi đến khi ngã bệnh, bà ta gọi mấy ông thầy cúng đến và hứa tặng được cẩn ngọc nếu thần thánh chữa khỏi bệnh cho bà ta. Mạnh rồi, bà ta lại ăn bánh mè và quên lời hứa người tiếp thứ nhì là một người đàn bà u rủ, ít nói và ít chú ý đến cuộc sống gia đình. Bà ta có năm đứa con, gồm bốn gái một trai. Vì chỉ có một đứa con trai, bà ta lại càng buồn rầu hơn nữa. Bà ta chẳng thiết gì đến bốn đứa con gái, chúng bị bỏ rơi hoàn toàn và chỉ được coi như lũ gia nô chúng tôi mua về làm công việc nhà. Suốt ngày bà ngồi ở một góc sân có ánh nắng Vạch vú cho đứa con trai bú, Thằng bé sanh sao 3 tuổi rồi mà chẳng biết nói biết đi Suốt ngày chỉ nhai cặp vú mướp của mẹ Bà thích thứ ba là người mà tôi ưa hơn hết Nàng vốn là một vũ công sống ở Phúc Châu Tên là Lã Mai Và nàng cũng xinh đẹp như đóa hoa mai nở cánh ửng hồng lên cành cây chuỗi lá mùa xuân. Nàng cũng mẫn dẻ như cánh mai tai tái hồng hồng. Nàng không tô má hồng như các bà thiếp khác, chỉ vẽ cho đậm thêm đôi chân mày mỏng và điểm một chút hồng lên vành môi dưới mà thôi. Lúc cha tôi mới dứt nàng về, chúng tôi ít gặp mặt nàng vì cha tôi hẳn diện có một hầu thiếp đẹp nên đi đâu cũng dắt nàng theo. Tuy nhiên nàng ở nhà với chúng tôi suốt năm cuối cùng trước khi tôi về nhà chồng. Đó là vì nàng mang thai đứa con đầu lòng. Cảm bé rất dễ thương, đẹp và bụi bẩm. Nàng mộng đứa bé đặt vào lòng cha tôi, gọi là đền đáp lại công ơn cha tôi đã bao bọc yêu thương nàng. Trước khi đứa bé chào đời, tâm thần nàng bấn loạn dữ lắm và nàng cứ cười sẵn sạc mỗi ngày. Thiên hạ ai nấy đều tấm cát khen nhan sắc nàng Mà quả thật tôi chưa hề thấy người đàn bà nào đẹp như nàng Nàng mặc áo gấm màu ngọc thạch Viền nhung đen Tay đeo bông ngọc thạch Nàng hơi coi thường hết thảy chúng tôi Tuy nàng vẫn phân phát cho chúng tôi khá nhiều kẹo bánh Người ta tặng nàng tối tối Khi nàng cùng cha tôi giữ các bữa yến tiệc Chính nàng lại ăn rất ít Nàng chỉ dùng một miếng bánh mè vào buổi sáng Lúc cha tôi rời khỏi nhà nàng Và đến trưa nửa chén cơm Với miếng măng hoặc miếng thịt vịt muối Nàng thích những loại rượu lạ Nàng này nỉ cha tôi Mua loại rượu vàng lợt nổi bọt từ đáy chai Uống vào nàng cười nói tươi tỉnh hẳn lên Khiến cha tôi rất hả hê Và cha tôi mời nàng múa hát cho ông thưởng thức Trong khi cha tôi vui chơi thỏa thích Mẹ tôi ngồi trong phòng riêng Đọc các điều giáo huấn của khổng tử Riêng tôi tò mò Muốn biết những gì xảy ra Trong buổi dạ hội ấy Và tôi nhìn qua khe cửa hình vành trăng Sang bên phòng đàn ông Tuy tôi biết Mẹ tôi nghiêm cấm Và tôi xấu hổ Về sự lén lút của mình Một buổi tối tôi lén mò Đến tận bờ rào Nhìn sang nhà cha tôi Tim tôi đập mạnh, chỉ thấy cánh cửa lớn mở rộng và hàng trăm ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng vào trong không khí êm đềm. Trong nhà, nhiều người ngồi ăn uống quanh những cái bàn vuông. Bọn gia nhân hấp tấp lui tới mang thức ăn. Đứng sau mỗi ghế là bóng dáng một người đàn bà mảnh mai như liễu. Chỉ có duy nhất một người đàn bà duy nhất được ngồi vào bàn tiệc bên cạnh cha tôi, đó là Lãnh Mai. Tôi thấy rõ ràng nàng cười, gương mặt rạng rỡ như một cánh hoa bằng sát, khi nàng quay lại nhìn cha tôi. Nàng mấp máy đôi môi, nói thầm gì đó với cha tôi, và thế là đám thực khách đàn ông cười rộ lên. Nụ cười của lã mai không nở tung ra, cứ giữ nguyên, vẻ dịu nhẹ và tế nhị. Lần này thì chính mẹ tôi bắt gặp tôi tại chợ. Ít khi bà ra khỏi nhà, Dù cho là đi dạo trong hoa viên Nhưng đêm ấy trời nóng bức Đã lôi cuốn bước chân bà ra ngoài sân Và đôi mắt sắc sảo của bà Đã nhận ra tôi ngay Bà ra lệnh cho tôi phải trở về phòng tôi ngay lập tức Và bà đi theo vào trong nhà Dùng chiếc quạt giấy xếp lại Đánh vào lòng bàn tay tôi mấy cái Đoạn khinh bỉ hỏi tôi Có phải tôi muốn xem Bọn cái đỉ dở trò ông bố hay chăng Tôi xấu hổ quá, khóc ròng. Tuy vậy mẹ tôi vẫn đối xử tử tế Với bà thiếp thứ ba của cha tôi Bọn mục thì khen mẹ tôi Là người đàn bà rộng lượng Nhưng tôi nghĩ rằng Các bà thiếp lại muốn mẹ tôi Xử sự độc ác Như các bà chánh thất vẫn thường làm Đối với các bà vợ bé của chồng Có lẽ mẹ tôi đã đoán được Việc xảy ra sau này Sau khi hạ sanh đứa con xong Bà thiết thứ ba nghĩ Cha tôi lại cho nàng đi theo như cũ Cho nên nàng không cho con bú Sợ làm hỏng sắc đẹp của mình đi Nàng giao con cho một gia nhân to lớn Có đứa con gái mới sinh Mà yếu tử Thằng bé đêm ngủ với bà bú Ngày nằm trong tay bà bú Mẹ nó gần như chẳng nghĩ gì đến nó Cho nó mặc quần áo đẹp những ngày lễ Đi dạy cho nó và đùa giỡn một lát với nó. Thằng bé vừa khóc, là nàng vội vàng trả lại cho người vú. Đứa con trai ấy không giúp nàng được cha tôi sủng ái thêm. Dù cho đã làm tròn nhiệm vụ sinh con trai, nối dòng, vẫn còn chưa đủ. Cũng như mọi người phụ nữ khác chúng tôi, nàng còn phải mỗi ngày, mỗi tìm cách thu hút giác quan của cha tôi nữa, bằng những mẹo riêng nhưng sự khéo léo của nàng không còn đủ hiệu lực nữa. nàng kém đẹp hơn hồi nàng chưa có con. gương mặt trắng như ngọc của nàng đã sụp xuống, vừa đủ để làm tan biến nhan sắc mơn mở đào tơ thủa nào. nàng mặc áo gấm màu cẩm thạch, nàng thốt lên những tiếng cười dịu dàng. cha tôi dường như hài lòng về nàng hơn bao giờ hết. duy có điều là ở chuyến đi xa đầu tiên của người cha tôi không cho nàng cùng đi theo. Nỗi ngạc nhiên và giận dữ của nàng thật là ghê gớm. Trong thâm tâm thích thú, nhưng ngoài mặt các bà thiết khác vẫn làm ra vẻ an ủi nàng bằng nụ cười tiếng nói. Mẹ tôi đãi ngộ nàng tử tế hơn nữa. Tôi nghe vú vương giận dữ càng nhằn. Thấy chưa, bây giờ lại có thêm một miệng ăn hại nữa phải nuôi. Ông ấy chán con nhỏ này rồi. Kể từ hôm ấy, bà thiết thứ ba của cha tôi cứ rủ người xuống. Quá bực bội về kiếp sống nhàm chán của cảnh hầu thiếp bị bỏ rơi, nàng trở thành cáo kỉnh và thường nổ ra những cơn thịnh nộ ẩm ý. Quen cảnh yến tiệc, quen thói được đàn ông nuông chiều, nàng đắm mình vào trong buồn tuổi và sau này lại còn toan quyên sinh nữa nhưng đó là sau khi tôi về nhà chồng kia. Tuy nhiên không nên nghĩ rằng chúng tôi kéo dài một cuộc sống vô vị, buồn thảm trong nhà. Trái lại, chúng tôi rất sung sướng và nhiều người lân cận thành thuộc địa vị của mẹ tôi. Cha tôi trọng nể ốc thông minh và khiếu điều khiển việc nhà của mẹ tôi. Về phần mình, mẹ tôi chẳng hề trách móc cha tôi lấy một lời. Cứ thế, Cha mẹ tôi sống trong cảnh đường bệ êm vui Chao ôi là căn nhà yêu dấu của tôi Cả thời thơ ấu trải dài trước mặt tôi Với bao nhiêu hình ảnh lung linh trước ánh lửa hồng Hoa viên vào buổi tinh sương tôi nhìn sen nở trong hồ Và những bông mổ đơn nở ngoài hiên Những căn phòng với đám trẻ con vui đùa dưới nền nhà Những ngọn nến lung linh trước bàn thờ ông táo Căn phòng riêng của mẹ tôi với gương mặt khắc khổ nghiêng nghiêng xuống trang sách và cái giường lớn phủ rèm kê ở cuối phòng. Nhưng căn phòng khách lộng lẫy mới là nơi tôi thương nhớ nhất. Với giải sập vụ và ghế bành bằng gỗ mun cái bàn dài chạm trổ tinh vi và những bức màn cửa bằng sa tanh đỏ chói. Bức chân dung đức cao tổ nhà Minh, ngự trị trên mặt bàn với gương mặt uy nghi, và chiếc cầm vuông như tạc trong đá. Hai bên bước chân dung là những lá số bằng vàng. Cuối phòng là một. Đến trưa, ánh sáng xuyên qua lớp rèm bằng giấy bản, hắt vào phòng khách một thứ ánh sáng dịu dịu như ánh trăng, soi rọi đến tận lớp kèo cột, chạm trổ sơn son thép vàng. Ngồi tại căn phòng thờ tổ tiên mà nhìn ánh chiều tà thắt dần. Trong khi bóng tối tịch mịch dâng lên Tôi cứ mượn tự như Mình đang đứng nghe Một khúc nhạc vua êm vậy. Đến ngày mùng hai Tết Là ngày được hàng mạng phụ phu nhân Chọn làm ngày đi chúc mừng nhau năm mới Căn phòng khách vui nhộn hẳn lên Một cách trang trọng Một đoàn phu nhân ăn mặc sang trọng Nổi gót nhau Một đoàn phu nhân ăn mặc sang trọng Nối gót nhau nghiêng mình bước vào bên trong căn phòng cổ kính Ánh sáng mờ mờ Đèn nến được thắp sáng lên Tiếng cười tiếng nói thoát ra Theo đúng cốt cách nghiêm chỉnh Của hàng trăm anh thế Việt Tám gia nô bưng ra những khai bánh mứt Bằng sơn mài Để tôi ngồi tiếp khách Với vẻ lịch thiệp nghiêm trang Từ hàng trăm năm nay Những hàng cột kèo trong phòng Vẫn chiến kiến yên nguyên Một cảnh tượng cũ Những mái tóc đen, quần là áo lượt màu lam Lượt giác trăm cài cẩn ngọc xanh ngọc trắng Và những bàn tay thon nhỏ ngọc nhà Chào ôi là căn nhà yêu dấu Tôi có hình dung rõ được tôi ngày bé nắm chặt lấy tay anh tôi Đứng nhìn người nhà làm lễ tống tiễn ông táo Đốt ông táo bằng giấy Và những lễ vật làm hành trang về trời của ông Người ta còn thoa mực lên môi ông táo giấy nữa để khi về trời, ông chỉ tâu lên ngọc hoàng những lời ngon ngọt, mà quên những chuyện cãi cọ giữa đám nô thị và những vụ ăn cắp vặt. Thỏa ấu thơ ấy, anh em chúng tôi cung kính đến lặng người đi, trước lễ tống tiễn sứ giả nhà trời trở về trời. Đến bây giờ tôi còn hình dung rõ được dịp Tết Trung Thu, tôi mặc tấm áo lụa hồng mới theo cánh hoa đào, đứng ngồi không yên thấp thỏm chờ cho đến tối để anh tôi dẫn tôi đi xem đám rước rồng trên sông tôi còn nhớ rõ đêm trung thu năm ấy bà vú già phải phì cười lên trước cảnh tôi mừng quấn rung rung đốt ngọn nến hồng trong chiếc đèn lồng tròn như quả bóng tôi còn nhớ rõ tôi bước chân chậm bên cạnh mẹ tôi đi về phía ngôi đình lớn tôi đứng nhìn mẹ tôi trút trầm vào lư hương tôi cung kính quỳ xuống bên cạnh mẹ tôi trước tượng Phật mà lòng run sợ trước cảnh tôn nghiêm chị thử nghĩ xem tôi được dưỡng dục suốt bao năm ròng như thế thì làm sao tôi thích ứng với người đàn ông hiện giờ là chồng tôi cho được bao nhiêu cái tài cái khéo của tôi chẳng giúp ích được gì cho tôi cả tôi thầm nhủ rằng tôi sẽ mặc tấm áo bông ngự hàng bằng lụa xanh với hàng nút đen viền bạc Tôi sẽ chắc qua lại lên mái tóc Và tôi sẽ đi đôi hài nhọn mũi bằng sạch đen Theo chỉ tơ xanh Nhưng đến khi đối diện với chồng tôi Chồng tôi chưa kịp lướt nhìn qua tôi lấy một chút Đã vội quay tầm mắt đi nơi khác Nhìn vật khác Nhìn sách thư từ trên bàn cuốn sách Và thế là chàng đã quên hẳn tôi mất rồi Tôi sợ lắm Một nỗi sợ dằn vặt cứ gặm nhấm mãi tâm can tôi Tôi còn nhớ rõ cái ngày trước hôm cử hành hôn lễ cưới tôi Ngày hôm ấy, mẹ tôi tự tay thảo vội hai lá thư Một cho cha tôi, một cho bà mẹ chồng tương lai của tôi Và truyền cho người lão bộc đem thư đi ngay Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi băng khoăn, lo ngại như thế Cũng ngày hôm ấy, tôi nghe được bọn nô tỳ xăm xì Rằng người chồng chưa cưới của tôi Toàn hồi lễ cưới Bởi vì tôi thất học Và đôi chân tôi bó nhỏ Tôi hòa lên khóc nức nở Khiến đám nô tỳ quảng sợ Thề sống thề chết rằng Việc xảy ra đến không phải cho tôi Mà là cho ái nữ của bà Tàu Thị Nhưng đến bây giờ hồi tưởng lại chuyện cũ ấy Tôi vẫn còn thấy xót xa trong lòng Biết đâu không phải là tôi Bọn nô tỳ xưa nay vẫn quen nói láo Tuy nhiên nào tôi đâu có thất học cho cam Tôi đã được giáo dục kỹ lưỡng Về mọi việc trong nhà Và về cách ăn mặc trang điểm Cho bản thân tôi Còn đôi bàn chân của tôi Hiển nhiên là không một ai Lại thích chúng ô về kệt cỡ như đôi chân của hạng con gái tá điền Không, không phải tôi Chắc chắn không phải bọn nô tỳ Nói về tôi đâu